Chào mời các bạn đến với kênh YouTube của Trần dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân, tập 4 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Giật qua dòng đọc Hoàng Ninh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 24: Quỷ ảnh. Thôi thôi, không chơi, không chơi nữa đâu. Trương Sơn nhìn thấy lão Dương nhất thời giật mình một cái, mang xúc sắc tu lại nói: ta hôm nay đã chơi mệt rồi, lần sau đi." Lão Dương không để ý tán nữa lập tức ngồi trước bàn nói Người không chơi với ta ta chơi với Lý Mộ Lý Mộ xua tay nói Thôi thôi ta cũng không có muốn ngay cả cái dáng quan tài của người cũng thắng Trường Sơn ra ngoài tuần tra trong phòng trực chỉ còn lại của Lý Mộ cùng với Lão Dương Hắn giống không có muốn cược với Lão Dương nhưng mà không chịu nổi đối phương nhõng nhẽo cứng rắn cuối cùng giận đáp ứng Một mặt là lý mộ về sau con phải cần nhờ lão một mặt khác là lão dương không có con cái cũng không có thành thân lão thích bài bạc thật ra càng nhiều là muốn tìm người trò chuyện về phần từ lão dương nơi này hấp thù cảm xúc là chuyện mà lý mộ chưa từng nghĩ Trương Sơn đang tụ trắng niên khí huyết tràn đầy hút một chút cũng không có gì cái lão dương tuổi già cơ thể yếu tỷ lệ đại khái chịu không có nổi đâu. Nghe nói, ngươi đang theo thanh cô nương tu hành sao? Lão Dương vừa lắc xúc sắc vừa hỏi, Đầu nhi dạy ta một ít cơ sở tu hành nữa mà. Lý mộ gật đầu, cũng chưa bao giờ giải thích nhiều. Lão Dương tặc lưỡi nói, Mấy kẻ đó đều là tâm cao khí ngạo, Trong nha môn cũng chỉ có thanh cô nương đối đãi với thủ hạ tốt. Không nói thực lực, chỉ nhìn diện mạo, Hai người các ngươi cũng là trai tài gái sắc. Ngươi ngay sao mà tu hành cho tốt, Có lẽ có thể kết thành song tu đạo nữ với nàng ấy rồi. Lý mộ không để ý đến lời nói đùa của lão. Nghĩ đến con đường thu thập bảy thứ tình cảm còn chưa giải quyết. Lại nhắc nhở Lão Dương. Nè, đừng có quên chuyện ta kính nhờ ngươi đó. Không quên đâu, làm sao mà quên được. Lão Dương liên hắn nói. Nếu mà gặp được công việc đơn giản còn không có gì nguy hiểm. Ta tìm ngươi đầu tiên đó. Lão Dương phụ trách sửa sang lại hồ sơ vụ án của quyện nhà có người đến quyện nhà báo án trừ vụ án máu chốt cũng phải qua chỗ của Lão Trương. Trong tay của Lão nắm giữ tư liệu trực tiếp vụ án của quyện nhà, ngày thường đi lại với Lão gần gũi một chút, Lý Mộ mới có nhiều cơ hội làm việc hơn. Đây là con đường thu thập 7 thứ tình cảm trực tiếp nhất, cũng là nhanh nhất của hắn. Cược với Lão Dương mấy dáng cố ý thua vài đồng, Lý Mộ đang định đi ra ngoài tuần tra. Trường Sơn từ bên ngoài bước nhanh vào, vội vàng nói lý mộ đừng có chơi nữa có việc nè bộ khoái của huyện nhà làm nhân viên công vụ có biên chế của đại chu triều đồng thời kiêm chức trách công an cùng cảnh sát hình sự nhỏ đến quê nhà tranh cãi lớn đến trọng án án mạng đều trong phạm vi chức trách của bọn họ ngày thường không quán kiện gì quan trọng các bộ khoái đều ở khu vực trực thuộc của mình tuần tra duy trì bảo vệ khu trực thuộc yên ổn Khi có gì cần, bọn họ hành động tập thể, liền nói lên có vụ án sự kiện trọng đại đã xảy ra. Lý Mộ vừa chạy chậm vừa hỏi Trương Sơn nói, sao có chuyện gì gấp dữ vậy? Không biết nữa. Trương Sơn bước chân như bài lắc đầu nói, họ hàng triệu tập chúng ta qua vẫn là đi nhanh một chút đi. Đầu nhi không có mặt, đi chậm lại bị hắn mắng đó. Trương Sơn nói họ hàng là cái thanh niên lần trước Lý Mộ chết mà sống lại. Cầm la bàn lượng bên người hắn dài dòng Cũng là một trong mấy người tu hành của huyện Nha Những người tu hành này đều đến từ danh môn đại phái Vào huyện Nha là vì rèn luyện Thường thường không coi trọng gì Lý mộ cùng với Trương Sơn Những người thường này Đương nhiên Lý mộ và Trương Sơn Đối với bọn họ cũng không có hảo cảm gì Lý thành không có mặt Lý mộ và Trương Sơn tạm thời thuộc về hắn điều khiển Sự kiện tầm thường Bộ khoái bình thường có thể xử lý lần này huyện Nha xúc động một người tu hành nghĩ hẳn là không phải vụ án bình thường rồi một thanh niên quần áo qua đứng bên ngoài huyện Nha. lý trương sơn cùng lý mộ vô trần đi ra hư lạnh nói hai người các ngươi nhanh lên một chút đi đừng có dài dòng nữa chỉ chờ hai người các ngươi nhận một trận răng dạy trong miệng của trương sơn nói thầm một câu hắn là không phải lời tốt đẹp gì lý mộ không để trong lòng hắn để ý là Đây rốt cuộc là vụ án như thế nào Mình có thể từ trong đó Tìm được cơ hội thu hoạch 7 loại tình cảm hay không Bao gồm Lý Mộ Trương Sơn cùng Lý Tứ huyện Nha lần này đã xúc động 6 bộ khoái Đoàn người ở dưới hàng triết dẫn dắt Rất nhanh Đi tới trước một cái chỗ phủ đệ Trong huyện Thành Cửa phủ trước mắt thoạt nhìn rất cao Nơi này thuộc về khu Nam huyện Thành Có thể ở đây Không giàu có thì là tôn quý phóng mắt nhìn lại kéo dài không dứt đều là nhà cao, cửa rộng. Chỗ đỉnh đầu của mọi người, trên một tấm bảng hiệu nạm vàng, viết hai chữ to, triệu phủ. Hàng triếc, đi đến trước cửa triệu phủ nói, gõ cửa. Trương Sơn, đi lên phía trước, đang muốn gõ cửa, cửa chính của triệu phủ bỗng nhiên, từ bên trong mở ra. Mấy người, bộ dáng hòa thượng cùng với đạo sĩ, bị hạ nhân của triệu phủ, từ trong phủ đuổi ra. Mù mắt chó các người, đến lừa triệu phủ của chúng ta hả? mau cúc cho ta, nếu không ta sẽ gãy chân chó của các ngươi đó. Mấy vị đạo sĩ hòa thượng kia vừa lăn vừa bò mà chạy đi. Hàn Triết nhìn về phía quản gia trung niên phúc hậu của Triệu phủ hỏi: "Là các ngươi báo án sao?" Nhìn thấy quần áo của bọn họ, quản gia trung niên sửa lại thái độ vừa rồi, lập tức cười lấy lòng: tiền sư đại nhân mời theo ta vào trong." Hàn Triết bước vào Triệu phủ hỏi: vừa rồi những kẻ đó là loại người nào trên mặt của quản gia trung niên lộ ra vẻ kinh rẻ nói đám hòa thượng đạo sĩ chết tiệt kia giả mạo cao nhân tu hành đến để mà lừa triệu phủ tiền sư không cần để ý tới lão già cùng với phu nhân đã ở trong nhà chờ khi quay đầu nhìn về phía đám người của Lý Mộ đầu hắn ngẩng lên lạnh lùng nói mấy người các ngươi ở chỗ này chờ trước đi nhìn hai người đi vào bên trong Trương Sơn biểu môi khinh thường nói Không phải là đu bám Cái quận thừa sao Có gì mà đặc biệt hơn người chứ Đại chu 36 quận Mỗi một quận lấy quận thủ là chính Quận thừa là phụ Lý mộ từ trong miệng của Trương Sơn Tìm hiểu được Công tử triệu phủ may mắn được quận thừa Bắt quận coi trọng Sắp cùng con gái quận thừa Định ra cái hôn ước Địa vị của triệu phủ tự nhiên cũng nước lên Thuyền lên đừng nói là bọn họ Cái đám bộ khoái nho nhỏ này Sơ là trương nguyện lệnh đích thần tới Cũng phải nể mặt triệu gia dài phần Trường Sơn bóng nhìn về phía Lý Tứ nói Lão Lý Nếu không ngư chịu thiệt Mang con gái quận thừa câu dẫn Như vậy là chúng ta cũng liền có chỗ dựa rồi Lý Tứ thản nhiên Nhìn hắn một cái không buồn để ý Ăn cơm mềm Cũng là một loại bản lãnh Lý mộ cũng chưa bởi vậy mà xem thường triệu gia Cái đó không liên quan đến hắn Hắn để bụng là cái chuyện thu thập bảy loại tình cảm, nhìn về phía dài tên bộ khoái hỏi, triệu gia rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Chương 25, Quỷ Ảnh Một bộ khoái nhìn trái nhìn phải nhỏ giọng nói, triệu gia công tử không biết như thế nào mà chúng tà. Hắn cùng với thiên kim quận thừa hôn sự sắp tới rồi, chuyện này nếu xử lý không tốt, quận thừa đại nhân nhất định sẽ ra tội đó. Trương quyện lệnh đối với vụ án này cực kỳ coi trọng luôn. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, có mấy bóng người từ trong nhà đi ra. Đi tuốt đằng trước là hàng triết, một đôi vợ chồng trung niên đi theo phía sau. Hai người sắc mặt thấp thổm lo âu, thường thường quay đầu liếc phía sau một cái. Một thanh niên chỉ mặc đồ bên trong, đi theo phía sau bọn họ. Thanh niên bộ dáng tuấn tú, trên mặt lại treo một nụ cười si ngốc. Khỏe miệng, nước miếng cũng không chùi, Chị ngây ngô, cười hề hề. Trương Sơn cả kinh, nhỏ giọng nói thầm. Thật đúng là chúng ta rồi. Ta trước kia ở trên đường đã từng gặp hắn. Khi đó, hắn cũng không phải là như vậy mà. anh mắt của Lý Mộ hơi ngưng tụ. Hắn tuy nhìn không thấu ba hồn bảy dí của người ta. Nhưng mà căn cứ trên bộ sách nhập mô kia miêu tả. Triệu gia công tử rõ ràng đã đánh mất một hồn rồi. Có người có ba hồn. Một tên khai quang. Hai tên sản linh ba tên ưu tinh hồn thứ nhất thai quan là thiên thiên chi chân tính hồn thứ hai sản linh chính là thức thần chủ tư duy tâm trí hồn thứ ba ưu tinh chủ xu hướng tính thủ trong ba hồn thai quan là mệnh hồn thai quan rời cơ thể người ta lập tức sẽ mất đi ý thức lâm vào hồn mê sản linh chủ tâm trí mất đi sản linh người ta trở nên suy si ngốc dài ra tâm trí giống như trẻ con ba tuổi Mà mất đi hồn thứ ba, ưu tinh, sẽ đối với bất cứ sự vật nào cũng mất đi hứng thú. Triệu gia công tử không biết tại sao mà trở nên ngu si, hiển nhiên đã mất đi hồn thứ hai. Mà nguyên nhân ba hồn rời cơ thể bình thường có hai loại khả năng. Thứ nhất là bị kinh hải tự động rời cơ thể. Thứ hai bị người hoặc là yêu quỷ câu dẫn. Không biết triệu gia công tử thuộc về một loại nào đây? Hàng triết xoay người nói với trung niên vợ chồng. Lấy chu sa cùng với bút lông đến đi Vợ chồng trung niên Tuy không biết là hàng triết muốn làm cái gì Vẫn rất nhanh chóng Dặn dò hạ nhân chuẩn bị tốt thứ hẳn cần Một bộ khoái Đứng xa xa nhìn nhỏ giọng nói Đầu nhi lại sắp dễ bùa rồi Chiêu hồn Không phải là pháp thuộc gì phức tạp Đạo môn và phật môn đều có nhiều loại phương pháp Chỉ trên quyển sách kia Lý thành đưa cho hắn ghi lại Đã có nhiều tới 3-4 loại rồi Hàng triết chọn rõ ràng đơn giản nhất. Hắn dùng bút đông chấm du sa, trên trán của triệu quân tử, vẽ một phù văn kỳ quái. Sau đó, hài tài bấm tài niệm chú, môi tựa như là đang rung, nhưng mà nghe không rõ đang nói cái gì. Thi triển thần thông, đạo thuật cần có chú ngữ cùng chân ngôn, cũng không nhất định phải niệm ra tiếng. Người tu hành có thể thông qua mệnh hồn trực tiếp, làm được một cấm ngôn niệm chú. Vì phòng ngừa người ngoài học trộm Cho nên các mùng phải lớn, đạo thuật đều không cho phép lấy miệng ti triển. Hồn hề trở về. Hàng trí bỗng quát lên một tiếng khiến cho mọi người bị dọa cho giật mình. Lý mộ có một chút tiếc. Chiêu hồn loại chuyện này á, hắn cũng có thể làm được. Nếu để hắn đến, có lẽ còn có thể thuận tiện thu hoạch một ít niềm vui cảm kích của triệu gia. Đáng tiếc, cơ hội khó có được này lãng phí vô ích trong tay của Hàng tri Nhưng mà sự tình phát triển tự như không giống lý mộ đoán trước hồn hề trở về triệu dĩnh chi hồn trở về đi hàng triết đứng trước người của triệu dĩnh suy si ngốc liên tục niệm dài lần dẫn hồn chú vẫn chưa thể mang hồn thứ hai của triệu dĩnh gọi tới xuất hiện tình huống như vậy hoặc là hồn thứ hai của triệu dĩnh đã tan rồi hoặc là khoảng cách quá xa dư quá phạm vi dẫn hồn thuộc có thể ảnh hưởng kỳ quái ba hồn trừ mệnh hồn thai quang hai hồn còn lại đều là không quỷ thức, sẵn linh hoặc là ưu tinh sau khi mà rời cơ thể bình thường sẽ không đi quá xa mà sẽ là chung quanh thân thể hoạt động vô ý thức bình thường không có đi quá xa mà sẽ ở chung quanh thân thể hoạt động vô ý thức dẫn hồn chú ít nhất cũng có thể ảnh hưởng phạm vi 10 dặm nếu hồn thứ hai của triệu dĩnh chưa tan đó là đã rời khỏi thân thể ngoài 10 dặm rồi sự tình hiển nhiên ra ngoài hắn đoán trước, Hằng Triết nhăn mặt lại thấp giọng nói, hắn hồn thứ hai còn chưa tan, vừa rồi lúc chiêu hồn ta có thể cảm ứng được nó tồn tại nhưng mà lại không biết vị trí cụ thể chứ. Nam tử trung niên dội nói, tiền sư kế tiếp phải làm sao bây giờ? Hằng Triết nghĩ nghĩ nói, lấy một tờ giấy vàng, lại lấy một sợi tóc của Tiểu Diễm đi. Nam tử trung niên vội bảo người mang tới giấy vàng, lại tự mình từ trên đầu con trai nhủ mấy sợi tóc cung kính đưa cho hàng triết. hàng triết mang tóc triệu vĩnh đặt trong lòng bàn tay ngón tay nhẹ nhàng dần về mấy cái sợi tóc đó bỗng nhiên tự cháy lên rất nhanh liên quá thành một dím tro tàn hắn mang tro tàn của sợi tóc và chu sa trộn lẫn với nhau sau đó mang giấy vàng đặt lên bàn thở sâu nhấc bút lòng thoang thoát trên giấy hành văn liên mạch lưu loát vẽ thành một phù truyện phức tạp Tiên nhân chỉ lộ. Lý mộ hơi động tâm. Hắn ở trên quyển sách kia đã từng thấy cái loại phù triện này, loại bùa tiên nhân chỉ lộ này có thể tìm yêu, tìm quỷ, không ngờ được còn có thể dùng để tìm hồn. Vẽ xong phù triện, hàng triết mà nó gấp thành hình dạng một con hạt giấy, sau khi đưa vào pháp lực, con hạt giấy đó chậm rãi kích động cánh, vòng quanh Triệu Dĩnh bay một vòng, liền hướng bên ngoài Triệu phủ bay đi. Đám ngực triệu phủ Xem mà chặt chặt lấy làm kỳ Hàng triết nhìn đám người Lý mộng cái dặn dò Mấy người các ngươi đi theo nó đi Trên đường con hạt giấy Lơ lửng giữa không trung Chậm rãi tiếng lên Mấy cái tên bộ khoái theo phía sau Dẫn tới không ít dân chúng quan sát Lý mộ biết nguyên lý của bộ tiên nhân chỉ lộ Vừa rồi Hàng triết Mang tóc của triệu dĩnh trộn vào chu sa Trong phù triện này Ẩn chứa khí tức của triệu dĩnh Loại khí tức này Cùng hồn phách triệu dĩnh hấp dẫn lẫn nhau, sẽ dọc theo quỹ tích hoạt động của hồn thứ hai của hắn, tìm được vị trí hồn thứ hai. Phù triện chia ra thiên địa quyền hoàng 4 phẩm, mỗi một phẩm chia ra 3 bậc thượng trung hạ, tổng cộng 4 phẩm 12 bậc. Phù triện phẩm dai càng cao, tác dụng càng tốt, quy lực càng lớn. Còn hạt cháy này, tốc độ phi hành cực chậm, nhìn qua là biết phù triện hoàng phẩm hạ dai thấp nhất rồi. Lấy cái loại tốc độ này Không biết khi nào mới có thể tìm được hồn của Triệu Dĩnh Một nhóm mấy người bọn họ Đi theo con hạt giấy kia Ở trong huyện Thành lượng cả một buổi Hạt giấy kia dòng ra khỏi cửa thành Đi mãi về hướng Tây Hạt giấy tốc độ cực chậm Lại ở Nguyễn Thành Đi vòng vèo một hồi lâu Mắt thấy trời đã sắp tối rồi Bọn họ cũng đã rời khỏi huyện Thành hơn 10 dặm Trừ hàng triết Trên mặt của mọi người đều có sự mệt mỏi Cùng với không kiên nhẫn Trường 26, tà đẹp không? Một khắc nào đó, một bộ khoái bỗng nhiên nói, Xem kìa, con hạt giấy này không có đi nữa. Lý mộ dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy hạt giấy bay ở không trung không có tiến lên nữa, mà là đảo quanh tại một chỗ. Cái này nói lên, hồn của triệu dĩnh ngay tại phụ cận. Chẳng qua hắn vừa mới bước ra một bước, cảnh sát trước mắt bỗng nhiên đã thay đổi hẳn. Một cái trước mắt trước, Màu trời chỉ là hơi âm trầm đi, bỗng nhiên biến thành một mảng tối đen, đưa tay không thấy năm ngón. ngẩng đầu cũng không thấy sao trăng đầy trời, bên tay càng không nghe bất cứ thanh năm nào. Thủ thuật che mắt sao? Trong lòng của Lý bộ Cả Kinh, dội dàng, mang pháp lực dẫn chuyện tới Bắc. Ngay sau đó, bóng tối trước mắt đột nhiên biến mất. Hắn nhìn thấy một đám người trương sơn Lý Tứ, mặt lộ vẻ sợ hãi, dương hai tay vừa ở trên không sờ soạng, vừa xoay quanh tại chỗ. hai mắt hoàng triết lóe ra ánh sáng âm u, hừ lạnh một tiếng. ta biết ngay, hồn của triệu vĩnh khó hiểu rời khỏi cơ thể là quay tà quay phá, yêu nghiệt phương nào còn không mau mau hiện hình đi. tiếng của hoàng triết như ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó. dài tên bộ khoái nghe được, sau khi trước mắt qua lên, liền lại thấy được đồng nghiệp bên người. cùng lúc đó. Bọn họ thấy được phía trước cách trong không xa có một bóng người hư ảo đang lặng lặng đứng ở đó. Nhảy mắt, bóng người hư ảo kia xuất hiện tựa như là ngay cả nhiệt độ chung quanh giảm xuống vài phần. Quán linh, trong lòng của Lý Mộ cả Kinh, nhìn từ khí thức hư ảnh kia tạng mắt ra là quỷ vật không thể nghi ngờ. Hơn nữa không phải là âm linh giống Trương Dương Thị, âm khí bên ngoài của thân thể nàng ngưng mà không tiêu tan. Tuy không có lợi hại như ác quỷ kia, Lý mộ trước đó đã từng gặp hai lần rồi nhưng mà cũng không bình thường. Hàng Triết nhìn nữ quỷ kia lạnh lùng nói, Nghiệp chướng còn không mau mang hộ của Triệu Vĩnh vào ra đây. Nữ quỷ chưa có nói năng gì phun ra một ngụm âm khí. Âm khí đó ở giữa không trung, quá thành mấy con rắn đen, hướng về phía trước mà qua Hàng Triết lao tới. Về phần Lý mộ cùng Trương Sơn bọn hắn, nàng căn bản không có để ý tới. Lý Mộ đứng một bên vẫn chưa có ra tay. Hắn mặc dù có thủ đoạn khắc chế nữ quỷ này nhưng mà không thích hợp hiển lộ trước mặt người khác. Hơn nữa, hắn còn không biết cấm thanh niệm chú, càng không thể triển lộ lô pháp ở trước mặt của Hàng Triết. Khi mà nữ quỷ xuất hiện, Phật Châu trên cổ tay của Lý Mộ chỉ hơi nóng lên. Nói lên nữ quỷ này đạo hạnh không cao, Hàng Triết đủ để ứng phó rồi. Chúc tài mọn! đối mặt với rắn đen âm khí hướng hắn mà đánh đến, hàng triết hừ lạnh một tiếng, một gợn sóng vô hình quanh quẩn mấy con rắn đen kia thế mà lại bị trực tiếp chấn động tan rã, một lần nữa quá thành âm khí cũng không cách nào mà ngưng tụ nữa. đám bộ khoái thấy một cái màn này tinh thần rất là phấn chấn, trong lòng lý mộ âm thầm kinh ngạc. một tiếng hừ lạnh này của hàng triết pháp lực dao động quanh thân rõ ràng chỉ sợ thấp nhất cũng là tu vi cảnh giới thứ hai ngưng hồn. Tuy nói quán linh cũng thuộc loại quỷ tu cảnh giới thứ hai, nhưng mà ở hạ tam cảnh, dưới cảnh giới ngàn nhau, yêu quỷ căn bản, không thể so sánh với người tu hành được. Nữ quỷ này thực lực, không bằng con kia lý mộ đã gặp được. Sau khi mà rắn đen kia bị đánh tan, bóng người của nàng cũng hư ảo đi rất nhiều. Tựa như biết không phải là đối thủ của người trước mắt, thân hình của nữ quỷ nhanh chóng luôn về phía sau. Chỗ ban đầu xuất hiện một đám xương đen đầm đặc, bao phủ cái đám người lý mộ bên trong. Sương mù đen, theo mọi người di động, luôn bao dây bọn họ ở bên trong, nhất thời không có thể đi ra. Thân ở trong sương đen, đưa tay không thấy năm ngón, hàng trí hai tay kết ấn trầm giọng nói. Phong suốt cẩn giác, địa hộ bài binh, tốn phương tiền lộ, hô sát mạnh phong, cấp cấp như luật lệnh, gió đến. Một câu cuối cùng của hắn hạ xuống, chung quanh mọi người, bỗng nhiên cục phong gào thét. Trong nháy mắt, sương mù đen đã bị thủ tàn hết. Sau khi mà sương mù tan đi, phía trước không có bóng người nữ quỷ kia. Hàng triết chỉ phía trước nói, Ả chạy không có được bao xa, đuổi theo đi. Dưới đại đa số tình huống, sự sợ hãi của con người đều bắt nguồn từ không biết. Chính là vì không hiểu biết quỷ vật, người bình thường sẽ sinh ra sợ hãi đối với bọn chúng. Ở trong mắt của Lý Mộ, quỷ vật người thường nghe là biến sắc. Sẽ sớm rút đi cái khăn che mặt thần bí Cái gọi là quỷ vật Đơn giản chính là kết quả Ba hồn dung hợp người ta sau khi chết Âm linh cấp thấp nhất Không có bất cứ năng lực đặc thù nào Thậm chí không thể hiện ra trước mặt người ta Quảng linh lợi hại một chút nữa Cũng chỉ có thể khống chế âm khí Dùng một ít thuật che mắt Chỉ cần đối phương Không phải là ác linh cảnh giới thứ ba Đối với hàng triết mà nói Hẳn là không có vấn đề gì Sau khi sương mù tan đi, hàng triết từ trong lòng lấy ra một tấm phù triện dán trên chân, thân hình như gió, dây lát đã biến mất trước mặt của đám người lý mộ. Đây là một trong các đặc điểm của phù lục phái, tu vi không đủ, phù triện góp vào, một tấm thần hành phù liền có thể làm tốc độ người ta tăng giọt mấy lần. Đám người lý mộ là thảnh thơi đi phía sau. Phạm là đề cập đến sự kiện yêu quỷ bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thể chạy chân, Đuổi theo hạt giấy Chuyện hàng yêu trừ ma Vẫn phải giao cho những người tu hành chuyên nghiệp kia Trương Sơn Đi bên cạnh Lý Mộ Nhìn nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu Quán giận nói Lúc này là đến nơi nào rồi Rừng núi quan vắng Cũng không biết khi nào mới có thể trở về Một bộ khoái nói Ở phía trước mới đến Vịnh Bích Thủy Chúng ta đã ra khỏi thành chỉ mười mấy dặm thôi Nửa canh giờ có thể trở về rồi Vịnh Bích Thủy Cái tên này Lý Mộ luôn cảm thấy quen thuộc Nhớ lại một phen mới nhớ ra Hắn đã từng nghe Lão Dương đề cập Có vài người đánh cá đến nhà môn báo án Nói là trong dịnh Bích Thủy Có thủy quỷ quấy phá Chẳng lẽ chính là vừa rồi nữ quỷ kia Dịnh Bích Thủy Ở giữa hai ngọn núi Có một dòng suối chảy qua quyền như Khâu Ở nơi này thay đổi tuyến đường Dòng nước hội tụ ở đây Hình thành một chỗ thủy vực diện tích rộng lớn Nơi này dòng nước không thả Sản phẩm ngư nghiệp nhiều, sản phẩm ngư nghiệp vì nhiều, nuôi sống mấy chục hộ gia đình ở bên bờ. Dân gian có truyền thuyết, những người mà nhảy xuống sông tự sát hoặc là bất ngờ chết đuối kia, linh hồn bồi hồi ở nơi chết đuối, chịu âm khí của hồ nước nuôi dưỡng, linh hồn sẽ biến thành thủy quỷ. Thủy quỷ bởi nước mà chết sẽ ở dưới nước kiên nhẫn chờ đợi, dụ dỗ hoặc là trực tiếp cưỡng ép kéo người sống rơi xuống nước để chết đuối do đó đảm đường thế thân của mình để mà mong đầu thai luân hồi mà người bị thủy quỷ hại chết thì sẽ trở thành thủy quỷ mới lặp đi lặp lại một quá trình này. Chương 27 ảo cảnh. Đương nhiên truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, thuyết luân hồi xưa nay đã có rồi, lại cho tới bây giờ chưa từng ai chứng thật người ta sau khi mà chết thành quỷ, quỷ lại chết một lần, đó là thật sự hồ phi phát tán. Thủy quỷ hai người để mong đầu thai, thuần túy là tiểu thuyết địa đặt thôi, mục đích chân thật của chúng nó chẳng qua nuốt hồn phách người ta tu luyện để mà cầu đạo hạnh tinh tiến thôi. Mặc kệ thủy quỷ đầu thai xác thực có hay không, thủy thuần âm, một khi mà nữ quỷ đó xuống nước liền không dễ dàng bắt được nữa. Đám người của Lý Mộ đi về phía trước hơn 100 bước, bên tai liên truyền đến tiếng nước róc rách. Tối này ánh trăng cực sáng, Chiếu vào trên mặt nước Mang cái bờ nước chiếu rọi càng thêm sáng Phía trước bọn họ cách ra không xa Có một đám xương đen nồng đậm Đang hướng bờ nước đi nhanh Nghiệp chướng chạy đâu Hai tay của hàng triết Biến ảo thủ ấn nâng tay Một tia sáng vàng Đánh vào có xương mù đen Trong xương mù đen Chuyên đến một tiếng kêu thê lương Bóng người nữ quỷ kia Từ trong xương đen ngã ra Rơi trên mặt cỏ của bờ nước Thân thể của nàng so với vừa rồi càng thêm hư ảo, giấy dụa dài lần, cũng chưa thể một lần mà đứng thẳng lên, rõ ràng đã bên bờ dựt sụp đổ rồi. Hàng triết từ trong lòng lấy ra một tấm gương bá quái hướng nữ quỷ kia nhẹ nhàng nhoắn lên một cái. Một hư ảnh từ trong thân thể của nữ quỷ chia lìa ra, mơ hồ có thể phân biệt là bộ dáng của một nam tử. Đó là hồn thứ hai của điệu dĩnh, sản linh không ý thức của mình nhìn qua đần độn mờ mịt. Hàng triết ở trên cao hướng xuống nhìn nữ quỷ, giọng lạnh lùng. Người quá thành quỷ tu không dễ, tu hành vào cảnh giới thứ hai càng thêm khó có được. Hôm nay thế mà vì tu hành, làm ra cái chuyện câu hồn phách con người, giữ người trên đời cũng là tai họa Hôm nay ta phải thay trời hành đạo. Hắn lấy ra một tấm phù triện, cách quá xa sắc trời lại tối. Lý mộ thấy không có rõ là phù triện gì, đoán hẳn là loại tru quỷ trừ yêu. Các loại phù triện của phù lục phái đối với quỷ đều có tác dụng khắc chế. Nữ quỷ đã bị hàng triết gây thương tích. Đạo phù triện này đánh vào trên thân thể của nàng. Nàng chỉ có kết cục hồn phi phát tán. Hàng triết rung lên cổ tay phù triện kia lập tức tự cháy lên. Hắn vừa muốn có động tác, bỗng nhiên từ mặt hồ thổi tới một trận gió nhẹ. Gió khẽ thổi qua, phù triện thiêu đốt trong tay của hàng triết đột nhiên tắt ngấm Cùng lúc đó, Phật Châu trên cổ tay của Lý Mộ bỗng nhiên nở rộ ánh sáng vàng. Thanh hồng kiếm trong tay cũng rung động không thôi, phát ra tiếng ong ong thanh thúy. Bùa tru tà thiêu đốt bỗng nhiên tắt ngấm một màn này đã khiến cho hàng triết hơi sững sốt. Lửa phù triện không phải là phàm quả, sao có thể bị gió đêm thổi tắt chứ? Đầu, đầu nhi, nước, trong nước. Ngay lúc này, một bộ khoái thanh nằm rung rung gian lên. Ảnh mắt của hàng trí nhìn về phía mặt nước, nhìn thấy một nữ tử áo trắng, tóc dài từ trong nước chậm rãi đi tới. Nữ tử mặc váy trắng, tóc dài ngang lưng, nước sông mới đầu chỉ là không quá bên hông cô nàng. Theo mặt nước nhộn nhào gần sống, nữ tử áo trắng từng bước một từ trong nước đi ra. Theo đó mà đến là một đợt hương thơm thoang thoảng. Theo nữ tử tới gần, có một trận gió âm ập tới, cảm giác mát lạnh khắc cốt. Phật Châu trên cổ tay của Lý Mộ cùng thanh hồng kiếm có đồng tỉnh lạ càng thêm kịch liệt. Sự cảnh giác trong lòng của Lý Mộ đã tăng lên tới cực điểm. Mặc dù lần thứ hai nhìn thấy ác quỷ đạo hạnh tăng lên kia, Phật Châu trên cổ tay của hắn cũng không có phản ứng kịch liệt như vậy. Đây lại là một quỷ vật, hơn nữa nữ quỷ trước mắt, so giác quỷ kia còn cương đại hơn nhiều. Lúc này nữ tử áo trắng hướng về phía Lý Mộ nhìn thoáng qua lý mộ cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương phật châu trên cổ tay nháy mắt ảm đạm thanh hồng kiếm trong tay bình tĩnh như lúc ban đầu nữ tử quyển chuyển đi đến bên bờ hướng đến mọi người nhõn miệng cười dịu dàng hỏi ta đẹp không nữ tử áo trắng thanh âm mềm mại đản yêu đến cực điểm trong lòng của mọi người không khỏi rung động tâm thần nháy mắt thất thủ ngay tại cái nháy mắt tâm thần hắn thất thủ Trong mắt có lý mộ, cảnh sắc đột ngột thay đổi. Cây cối bên cạnh không thấy, suối nước ở phía trước không thấy. Hắn xuất hiện ở một thung lũng qua tươi nở rộ. Trong thung lũng, chim hót dẻo dòn bướm bay múa mà trước mặt của hắn còn có mười mấy nữ tử mặc váy lụa mỏng, nhẹ nhàng uống éo dòng eo, linh hoạt nhảy múa. Những cái nữ tử này quanh quanh yến yến, dáng người bộ dạng đều không có giống nhau, nhưng mỗi một vị đều là nhân gian tuyệt sắc. Các nàng hoặc thanh thuần, hoặc quyến rũ, hoặc hào phóng, hoặc là quyến chuyển hàm súc, hoặc nhiệt tình, hoặc cao ngạo lạnh lùng. Càng quan trọng là, theo các nàng nhảy múa, váy lụa mỏng ở trên người của các nàng, vốn là mỏng manh cũng tuột xuống từng món. Theo những nữ tử này, động tác càng lúc càng lớn mật. Trong đồng của lý mộ, dục giọng nào đó bắt đầu điên cuồng nảy sinh, như thế nào cũng không áp chế được. Ảo cảnh! Lý mộ đột nhiên cảnh tỉnh, thầm nghĩ không ổn ruột, một tay bấm niệm chú, trong lòng lập tức mặt niệm. Tâm nhược bằng thành thiên pháp bất kinh, dạng biến vô định, thần di khí tỉnh, trần cấu bất triêm, tục tương bất nhiễm, hư không nịnh mật, hồn nhiên vô vật, vô hữu tương sinh, năng dịch tương thạnh. Ảo cảnh không phải chỉ là cảnh tượng hư ảo, ảo cảnh cao thâm như là ác mộng có thể vô hạn phóng đại chỗ thiếu hụt trong lòng người đi vào giấc mộng, dẫn động dục niệm chỗ sâu nhất trong lòng của bọn họ, thậm chí có thể trực tiếp mang nó cụ thể quá ra. Một khi mà bản tâm thất thủ trầm luân ảo cảnh sẽ bị kẻ chế tạo ảo cảnh bài bố. Kẻ giỏi về ảo cảnh thậm chí có năng lực dược cảnh giới giết địch. Đạo gia thành tâm quyết tuy là không có quy lực lớn như là thủ tự chân ngôn, Nhưng thắng ở mặt niệm liền có thể phát huy tác dụng Lý mộ mặt niệm dài lần thành tâm quyết Khi mở mắt ra Tia dục vọng rung động kia Trong lòng đã biến mất không dấu dết Mà vũ nữ trước mặt Lại cũng không có cách nào khiến cho lòng hắn Sinh ra chút dao động Nhưng mà lòng hắn lại chìm đến đáy vực Trong ảo cảnh Không phải là một mình hắn Trương Sơn, Lý Tứ Thậm chí ngay cả hàng triết cũng bị kéo vào Lúc này Trương Sơn đang mặt đầy nụ cười cùng với một nữ tử, dáng người đẩy đà nhẹ nhàng nhảy múa. Mấy cái tên bộ khoái còn lại cũng như thế, ngay cả hàng triết, sau khi mà dễ mặt dễ dụa thời gian ngắn ngủi cũng đã bị điểm quả dục vọng trong lòng. Ôm một nữ tử lạnh lùng, mặt lộ vẻ xung sướng, hoàn toàn trầm lung vào trong ảo cảnh. Ba gã bộ khoái bên cạnh của hắn, thậm chí đã bắt đầu cởi quần ruột. Ở nhí mắt, bọn họ chạm vào đai lưng, Cả người bỗng nhiên ngạ cầm xuống đất, sau đó biến mất ở trong ảo cảnh. Chương 28 Ảo cảnh Trong nhảy mắt, trong ảo cảnh chỉ còn lại có hai người, Lý Tứ nhìn trái, nhìn phải, nghi hoặc nhìn Lý Mộ. Ta đang nằm mơ sao? Lý Mộ nhìn Lý Tứ, vẻ mặt ngạc nhiên. Những cái nữ tử này trang ngập vụ hoặc, bản thân của Lý Mộ cũng suýt nữa đã mắt bẫy rồi, ngay cả hàng triết ngưng thần cảnh. Cũng ngã vào trong mạo cảnh rồi Lý Tứ háo sắc nhất cho mọi người Thế mà có thể bảo trì lý trí Không chỉ có thế Ánh mắt hắn nhìn về phía những cái nữ tử này Như diến cổ không gần sống So với mắt ngày thường Nhìn Trương Sơn cùng với Đạo Dương Không có gì khác nhau Lý Mộ chấn động nhìn hắn hỏi Người không có việc gì chứ Lý Tứ hỏi ngược lại Tà có thể có chuyện gì Lý Mộ khó có thể tin nói Người không có động lòng sao Động lòng dí, Lý Tứ nhìn các nữ nhân đã không mạnh giải, kỹ thuật nhảy múa càng lúc càng lớn mật, khóe miệng giật giật khinh thường nói. Chỉ cái này sao? Theo Lý Tứ mở miệng, động tác những nữ tử kia bỗng nhiên dừng lại, sau đó đảm đông nữ tử trước mắt của hai người bỗng nhiên bị mật. Thay thế vào đó là một thiếu nữ bộ dạng thanh tú. Thiếu nữ mặc váy dài màu trắng, mang thân thể bọc kính kẽ, So sánh với các nữ tử vừa rồi, quần áo hở hàng, không kích dậy nổi chút sắc dục nào của nam nhân. Nhưng mà ngay tại nháy mắt, thiếu nữ này xuất hiện, vẻ mặt trên mặt Lý Tứ bỗng nhiên ngưng trệ. Lý mộ biến sắc. Tuy không biết thiếu nữ kia là ai, nhưng mà hiển nhiên tình huống Lý Tứ rất là không ổn rồi. Lúc nào cũng có khả năng trầm luôn ở trong ảo cảnh. Chấp niệm hoặc là dục vọng ở sâu trong nội tâm của gã. Bị nữ tử từ từ trong hồ Đi ra cụ thể quá Thanh thanh Lý tứ kinh ngạc nhìn thiếu nữ kia Ánh mắt dần dần dài ra Chậm rãi hướng về phía thiếu nữ đó đi đến Lý mộ muốn ngăn hắn Lại phát hiện thân thể của mình tự như bị cái gì đó giam cầm Hắn trờ mắt Nhìn tay của Lý tứ chạm vào khuôn mặt của thiếu nữ kia Sau đó cả người biến mất Trong ảo cảnh Mảnh thung lũng này Cuối cùng chỉ còn lại một mình lý mộ Mà những cái nữ tử kia vừa rồi đã biến mất, lần nữa xuất hiện trước mặt của Lý Mộ. Kỹ thuật nhảy múa các nàng càng thêm nguyễn chuyển, động tác so với vừa rồi càng thêm lớn mật, thậm chí dán trên người của Lý Mộ. Lý Mộ, mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng mặt niệm thành tâm quyết, ánh mắt bình tĩnh, không chứa một chút tạp niệm. Cuối cùng, một nữ tử đầy đặn gần sát với Lý Mộ, hướng hắn nhẹ nhàng, phun ra một ngụm hư thơm. Cả người mềm nhũng ngã vào trong lòng của hắn, dịu dàng hỏi, ta có xinh đẹp không? Lý mộ bình tĩnh nói, xin lỗi ta, người này đã mù mắt, không có biết người xinh đẹp hay không? Căn bản phá dở ảo cảnh chính là thủ dĩnh bản tâm, chỉ cần là không bị dục vọng sai khiến, mặc dù chủ nhân ảo cảnh cũng không làm gì được hắn. Chỉ cần ra khỏi ảo cảnh, Lý mộ có được sức tự bảo vệ mình. Hủ chi lấy tình trạng thân thể của Lý Mộ hôm nay, nàng cho dù lẳng lơ quyến rũ hơn nữa cũng không có câu dẫn được hắn. Công tử thật là biết nói đùa rồi. Nữ tử kia nằm trong lòng của Lý Mộ, hai tay ôm lấy cổ của hắn, thở khí, dư làng, dịu dàng nói. Là ta xinh đẹp hay là nương tử nhà ngươi xinh đẹp? Thật là ngại quá, tại hạ chưa có lấy vợ. Nữ tử kia tựa như cũng bị Lý Mộ quấy rầy tiếc tấu lặng lẽ một cái chớp mắt, một bàn tay vuốt ve ngực của Lý Mộ, tiếp tục cười quyến rũ hỏi: "Nơi này phong cảnh hợp lòng người, công tử có nguyện ý cùng mấy người tỷ muội ta làm một ít chuyện vui vẻ hay không vậy?" Trong lòng của Lý Mộ âm thầm thở dài, người ta sinh ra đã thích làm những cái chuyện vui vẻ đó, nhưng bây giờ không đúng lúc. Thứ nhất, hắn biết rõ nơi này núi là giả, nước là giả, mỹ nhân trong lòng cũng là giả một khi mà hắn đáp ứng trong lòng lộ ra sơ hở kết cục giống như là trương sơn lý tử thứ hai cho dù tất cả cái này đều là thật nhưng mà hắn bảy phát mất hết trước âm phát đến bây giờ còn chưa có hy vọng ngưng tụ buổi sáng còn phải thường xuyên không dậy được cũng không có khả năng vui vẻ với nhiều người như vậy nhiều lắm kiên trì hai ba người mà thôi đối mặt nữ tử câu dẫn lý mộ lắc đầu trịnh trọng mở miệng cô nương xin tự trọng Trên mặt của nữ tử, bỗng nhiên lộ ra một tia giận dữ, lớn tiếng nói, Ta không tin. nam nhân đều là những kẻ sắc dục đen lòng. Sao có người ngồi trong lòng mà không loãng? Người nhất định là đang gạt ta. Nàng nói xong, bỗng nhiên đưa tay thò xuống phía dưới. Sau đó trên mặt liền lộ ra một nét khó có thể tin, chấn động nói, Sao có khả năng? Ngươi... Thân thể của lý mộ, bỗng nhiên khôi phục khống chế, sắc mặt đỏ hẳn lên, đẩy nữ tử kia ra. Chịu nhục nhã vô cùng, lý mộ nổ trận lôi đình, trong lòng lửa dần bốc lên, lục đinh ngọc nữ ấn trên tay đặt kết một nửa, chữ lâm càng phun đến ít hầu rồi. Đột nhiên, trước mắt hắn qua lên, thun lũng không thấy nữa, biển qua cũng không thấy, những cái nữ tử nhảy múa kia cũng không thấy, hắn lại thấy được mặt nước xoay bóng trăng. Dịnh bích thủy, bên bờ, nữ tử áo trắng tóc dài, hướng lý mộ, quyển chuyển thi lễ xin lỗi. Thiếp thân cho rằng... Nam tử thế gian... Đều đã người phụ lòng bạc tình... Trong mắt chỉ có tình dục nhục dục... Không ngờ được... Trên đời còn có một công tử... Người mỹ nhân ngồi trong lòng... Mà không loạn... Vừa rồi... Thiếp thân không đúng... Thiếp thân ở đây... Bôi tội với công tử... Lý mộ... Mở miệng ngập ngừng... Cảm giác nữ quỷ này... Đang mắng hắn... Lại không có chiến cớ... Hắn... Thủ ấn... Cũng đã kết xong... Nàng bỗng nhiên trở nên khách khí. Khiến cho nửa vời, khó chịu, nói không nên lời. Cuối cùng Lý Mộ vẫn là dụng trộm thu hồi thủ ấn. Dù sao, đưa tay không, đánh quỷ khuôn mặt tươi cười. Quan trọng nhất là có thể phóng ra ảo cảnh ngay cả hàng triết, không ngăn cản được. Thực lực của nữ quỷ trước mặt rất có khả năng đạt tới cảnh giới thứ ba rồi. Thậm chí cảnh giới thứ tư, cho dù là có cửu tự chân ngôn, Lý Mộ cũng không phải là đối thủ của nàng. Hắn nhìn quanh. Thấy đám người trương sơn Lý Tứ cùng dàn triết nằm ngang nằm dọc cả một mảng. Nhưng mà điều chỉ là hôn mê, hẳn là không có gì đáng ngại lắm. Cũng không biết nữ quỷ áo trắng này ngăn trở bọn họ phá án rốt cuộc là gì cái gì. Thiếp thân Tô Hòa, không biết công tử xưng hô thế nào. Lý Mộ Nữ quỷ này thoạt nhìn giống như người giảng đạo Lý. Sau khi mà giới thiệu lẫn nhau, Lý Mộ nhìn mấy người ngã trên mặt đất thử hỏi... Tô cô nương có thể buồn thà những đồng nghiệp này của ta hay không vậy? Nữ quỷ tên là Tô Hòa cười cười nói, thiếp thân ở dịnh bích thủy này 20 năm chưa bao giờ hại mạng người, bọn họ chỉ là hôn mê mà thôi, ngày mai có thể thức tỉnh rồi. Trong lòng của Lý Mộ nhất thời hiểu rõ, nữ quỷ 20 năm đạo hạnh, hàng triết không phải là đối thủ của nàng, cũng rất là bình thường thôi. Chương 29 Dị tượng tùy nói cái đám yêu vật tinh quái tu hành so với nhân loại gian nan hơn nhiều, những quỷ vật lại khác yêu tinh. Chúng nó giống là linh hồn con người chuyển quá mà thành. Ở trên tu hành có ưu thế yêu vật tinh quái, thậm chí là nhân loại cũng không bằng. Trong các nàng có số rất ít, thậm chí ở thời điểm vừa mới chuyển thành linh thể, đã có thể so sánh cùng những người tu hành trung cam cảnh. Lý Mộ nhìn nàng lại hỏi, Không biết cô nương vì sao ngăn trở chúng ta diệt trừ quán quỷ câu hồn phách con người này. Tô Hòa thở dài, nhẹ nhàng nói. Công tử chỉ biết quả nàng câu hồn, lại không biết nhân nàng đoạt hồn. Lý mộ ngây ra một lát. Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình sao? Hắn vừa rồi cảm thấy nữ quỷ đó có một chút kỳ quái. Trên thân thể của nàng, mặc dù quan khí quỷ vật, nhưng mà lại không cho người ta cảm giác hung sát. Mà quỷ và câu hồn phách người ta tu luyện Thường thường đều có sắc khí ngập trời Tô Hòa nhìn nữ quỷ Bóng người hư ảo đến cực điểm Ở bên bờ sụp đổ hỏi Công tử có biết nàng là người nào không? Lý mộ lắc lắc đầu Tô Hòa nói ra lời kinh người Nàng là thi tử chưa cưới của Triệu Vĩnh đó Thi tử chưa cưới của Triệu Vĩnh Không phải là con gái quận thừa sao? Lý mộ kinh ngạc mở miệng Sau đó như là ý thức được cái gì, nhớ mày cảm giác sự tình không có đơn giản. Tô Hòa ảm đạm nói, nàng tên là Lâm Nguyễn, từ nhỏ có hôn ước với Triệu Dĩnh, vốn hai người sang năm sẽ thành hôn, thẳng cho đến mấy tháng trước, Triệu Dĩnh bị quận thừa nhìn trúng. Chuyện đã xảy ra kế tiếp, giống hệt Lý Mộ đã đoán. Đại Chu chỉ có 36 quận, trong một quận lấy quận thủ đứng đầu, dưới quận thủ là quận thừa. Nếu có thể tạo mối quan hệ quận thừa, tiên đồ tự nhiên tràn ngập sáng sủa, Triệu Dĩnh được quận thừa nhìn trúng, Ngại là bản thân đã có hùng ước, Triệu gia ở huyện Khâu Dương coi như là gia tộc có uy tín danh dự, vì lấy con gái của quận thừa rùm bỏ hùng ước, không chỉ bị người ta mắng chửi, còn có thể mang con đường tấn thăng thật không dễ gì có được để bịt chặt Vì thế, hắn lựa chọn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lấy cớ hẹn Lâm Nguyễn du lịch, khiến cho nàng chết đuối trong dịnh bích thủy, sát chết chung bên bờ. Lâm Nguyễn, cha mẹ đã mất sớm, trong nhà chỉ còn có một mình nàng. Sau khi nàng chết, việc hôn ước tự nhiên không có ai nhắc tới nữa. Tô Hòa, truyền một tia âm khí cho Lâm Nguyễn bên bờ tiêu tán nói. Ngày ấy, ta thấy bên bờ quán khí ngập trời, thật lâu không có tiêu tán. liền ở trước khi hồn phách của nàng tiêu tán, ngưng tụ ba hồn của nàng lại giúp cho nàng tu hành, truyền nàng thuộc pháp để mình nàng báo thù, chỉ là nàng tu hành quá nông cạn thôi, chỉ bắt được có một hồn Triệu Dĩnh. Di tiền đồ tự tay giết hại vợ chưa cưới của mình, đây căn bản không phải là chuyện con người có khả năng làm ra. Lý Mộ nhìn hồn của Triệu Dĩnh lơ lửng một bên, cố kìm nén lại ý niệm một đạo lôi pháp đem đánh chết gã. Sau khi hít sâu, cảm xúc của hắn dần dần bình tĩnh. Đây Dù sao chỉ là lời nói một phía của Tô Hòa, không thể tin hết. Lý mộ nghĩ nghĩ nói, nếu chuyện này là thật, ta sẽ báo cáo nhà môn trả nàng một sự công bằng. Lý mộ bảy phát mất hết, muốn ngưng tụ phách thứ nhất thi khẩu, không thể thiếu cần thu hoạch người khác cảm kích. Vô luận giúp người, giúp quỷ hay là giúp yêu đều là con đường thu hoạch niềm vui cảm kích. Nhưng mà hắn làm như vậy, trái lại cũng không phải là vì thu hoạch Lâm huyện cảm kích, càng nhiều là khó chịu đối với hành vi cầm thú của Triệu Dĩnh. Làm bộ khoái giải quan cho dân, trừ bạo an dân cũng là việc thuộc bổn phận quán. Tô Hòa nhìn hắn hỏi: "Vì sao phải giúp nàng?" Lý Mộ nghĩ nghĩ nói: "Vì chính nghĩa." Tô Hòa nhìn vào mắt quán, hồi lâu thở dài nói: "Trên đời này người như công tử đã không nhiều nữa, đáng tiếc." Lâm Nguyễn lại không nhìn thấy kết cục của tên cầm thú kia. Lý Mộ kinh ngạc nói, Vì sao? Tô Hòa nhìn nữ quỷ càng thêm hư ảo nói, Đạo hạnh của nàng là bị ta cưỡng ép kéo lên, Căng cơ, vốn không dững, Vừa rồi lại bị người nọ đánh trọng thương, Nhiều nhất là một khắc đồng hồ sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lý Mộ nhíu mày hỏi, Ngay cả người cũng không cứu được nàng sao? Tô Hòa lắc đầu nói, Ta tu là quỷ đạo, đã thương người dễ, cứu người khó. Nàng căn cơ đã quỷ rồi, trừ phi có cao nhân Phật môn, tụng kinh phổ độ, chữa trị căng cơ cho nàng, nếu không vô lực giảng hội. Nàng dương một bàn tay ra, chủ lòng bàn tay hiện ra một quần lửa âm u, nói với Lam Nguyễn, Người đã không nhìn thấy triệu dĩnh đền tội, ta liền đốt cho một hồn trước. Như vậy, cho dù hắn may mắn sống tạm, cũng nhất định suy si ngốc cả đời, cũng tính là hắn bị báo ứng. Khoan, chậm đã. Lý Mộ kịp thời ngăn nàng nói. Triệu Vĩnh đã định ra hôn ước với con gái quận thừa, vụ án của hắn, quyện lệnh đại nhân cực kỳ coi trọng. Nếu là tô cô nương tiêu diệt một phần hồn này của hắn, liền tương đương trực tiếp hướng với huyện nhà tuyên chiến rồi. Hướng triều đình tuyên chiến. Triều đình, cao thủ vô số, một khi truy ra, mặc kệ ngươi đạo hạnh sau bao nhiêu, cũng khó thoát được truy trách nhiệm. Tổ châu, Giống là nơi yêu quỷ và nhân loại cùng tồn tại. Thái độ của triều đình đối với những ngoại tộc này là người không phạm ta, ta không phạm người. Mà một khi những yêu quỷ này nguy hại sự an toàn của dân chúng, triều đình sẽ lập tức phái người diệt trừ. Làm mộ khoái, lý mộ rất rõ kết cục nàng làm như vậy. Tô Hòa hoàn toàn không có sợ cười lạnh nói. Được, vậy thì để bọn họ đến đi. Đây tựa như cũng là một nữ quỷ cứng rắn. Lý mộ nghe như vậy đau đầu một trận, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác, cứu Lâm Cô Nương trước đi. Tô Hòa lắc lắc đầu nói, trừ phi ngươi có pháp lực Phật môn, biết Phật và Pháp Kinh có thể hiện ra phổ độ Phật quang, nếu không, không cứu được nàng. Mấy ngày nay, Lý mộ từng cẩn thận nghiên cứu cái việc tu hành, cũng tăng trưởng không ít tri thức. Pháp thuật thần thông Phật môn cùng chỉ đạo môn, tuy điều có quy lực rất lớn, nhưng mà phương thức tu hành khác nhau pháp lực trên bản chất cũng là khác nhau pháp thuộc đạo gia tận hết thiên địa biến hóa quyền bí quỷ dị tu tới chỗ nào tu tới chỗ cao thâm có thể khu quỷ thông thần cực hết diệt tạo hóa mà thần thông phật môn tuy là biến hóa không đủ nhưng có thể cương có thể nhu cương có thể khu quỷ nhu có thể độ quỷ chỉ cần tụng niệm pháp kinh liền có phật quang xuất hiện Về phần là khu quỷ hay là độ quỷ Đều ở một ý niệm của người tụng kinh Tổng thể mà nói Phật đạo hai nhà Đều có sở đoán sở trường riêng Lý mộ đi Tuy là con đường tu hành đạo môn Nhưng mà trong Phật châu hòa thượng kia Đưa cho hắn ẩn chứa pháp lực Phật môn Chỉ cần mượn một chút Thì có thể thi triển thần thông của Phật môn rồi Vấn đề lớn nhất Là hắn không hiểu pháp kinh Phật môn Cho dù có thể mượn một chút pháp lực của Phật môn Cũng là uổng công thôi Trường 30, ta quản chắc rồi. Lý Mộ nghĩ một chút, Pháp Kinh chính là Kinh Phật. Nếu Đạo Đức Kinh có thể thay thế Đạo Kinh, Kinh điển Phật môn khác cũng chưa hẳn là không thể thay thế Pháp Kinh. Hẳn suy nghĩ một lát mới nói, nếu không để ta thử một chút đi. Tô Hòa Kinh Ngạc nói, người hiểu Phật Pháp sao? Lý Mộ nói, không hiểu nhưng có thể thử một chút. Lý Mộ tuy từng xem không ít Kinh Phật, nhưng mà không có tấm phù triện kia, kim cương kinh, bàn nhược kinh, các kinh thư, hắn một câu cũng không nhớ được, duy nhất nhớ rõ chỉ có tâm kinh. Sở dĩ nhớ rõ tâm kinh là vì kinh này không chỉ có là một trong các kinh điển Phật giáo truyền lưu rộng nhất, hơn nữa nhỏ bé, nhanh nhẹn, dài có ưu điểm của dài, ngắn có chỗ tốt của ngắn. Chính là gì tâm kinh quá ngắn, cả thiên chỉ có hơn 200 chữ. Rất là dễ dàng có thể học thuộc lòng. Rất nhiều người không phải là Phật tử cũng có thể thuộc miệng, thuộc vài câu. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sau khi mà quyết tâm, Lý Mộ mang chuỗi Phật châu kia cầm trong tay, mang một tia pháp lực trong đó dẫn đường vào trong cơ thể của mình. Sau đó quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, thấp vọng niệm. Quang tự tại Bồ Tát, hành thăm bàn nhược ba la mật đa thị. Chiếu kiến ngủ quẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Trong đêm đen, bên dịnh bích thủy chỉ có tiếng tụng kinh ngân nga của Lý Mộ. Đột nhiên, sắc mặt của Tô Hòa biến đổi hẳn, phất mạnh ống tay áo, cuốn lên hồn của Lâm Quyển, chui vào phía sau mấy trượng. Nàng đứng xa xa nhìn Lý Mộ, mặt lộ vẻ chấn động. Giờ phút này, Lý Mộ khoanh chân ngồi trên mặt cỏ, phía sau dần dần hiện ra một bánh xe ánh sáng màu vàng. Đêm khuya, trong các nơi chùa miếu của Bắc quận, vô số hòa thượng đang ở Phật điện niệm kinh, chợt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy kim thân Phật tượng đỉnh đầu của bọn họ, bỗng nhiên Phật quang bừng sáng, mang cả tòa Phật điện chiếu rọi như ban ngày. Niệm sau một lần tâm kinh, dẫn như cũ, chưa có phát hiện hiện tượng lạ gì. Lý mộ cảm thấy có một chút thất vọng khi mở mắt, bỗng nhiên bị một luồng ánh sáng mạnh chói không thể mở mắt được, không khỏi kinh hãy nói. Cái gì mà sáng vậy? Lý mộ vừa mở mắt, liền bị ánh sáng mạnh đâm cho hai mắt không thể nhìn thẳng. Trong lòng của cả kinh, tưởng là hai nữ quỷ kia thừa dịp hắn chưa có chuẩn bị làm động tác nhỏ nào đó, đang chuẩn bị bắt ấn phong bỉ, cúi đầu mới phát hiện sáng lên là chính hắn. Tình huống gì vậy? Lý mộ cả kinh trực tiếp đứng lên. Lúc này, ánh vàng trên người của hắn càng tăng lên, như ở trong một quần sáng vậy. Hai mắt khó có thể nhìn giật, thân thể còn có một loại cảm giác ấm áp. Tô Hòa đứng xa xa nhìn hắn, giật mình nói. Ngươi còn nói, ngươi không hiểu Phật Pháp sao? Thẳng cho đến giờ phút này, nàng ý thức được, từ cái vừa mới bắt đầu, nàng đã xem nhẹ người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn không chỉ có tâm trí dị thường kiên định, không bị sắc dục vụ dụ hoặc, trên người lại có Phật môn đại thành thông, linh thể vốn là thuần âm, trời sinh bị đạo pháp Phật quan khắc chế, ánh sáng vàng trên người của Lý Mộ ẩn chứa lực lượng ngay cả nàng cũng sợ hãi không thôi. Cái ý nghĩa này Phật Môn Pháp Kinh hắn vừa rồi đã niệm, tuyệt đối không phải là Phật pháp bình thường. Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng âm u, tựa như muốn nhìn thấu Lý Mộ, nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy một mảng mơ hồ. Mở mắt, nhìn thấy đều là sáng vàng. Lý mộ cảm giác mình sắp mù rồi. Dội vàng, nhắm mắt lại hỏi. Ánh sáng này khống chế như thế nào? tu Hòa ngẩng ra một phen, có một chút khó tin hỏi. Ngươi không hiểu sao? Lý mộ bất cách dĩ nói. Vừa mới nói ta chỉ là thử một chút thôi. tu Hòa trầm mặt một lát mới nói. Ngươi tán đi một đạo pháp lực Phật môn kia trong cơ thể đi. Lý mộ quyết đoán tán đi pháp lực từ trong Phật Châu dẫn được tới. Ánh sáng vàng trên người quả nhiên dần dần bị mất. mắt của có thể nhìn thấy lại rồi. Không ngờ được kinh Phật của một thế giới khác là có thể thay thế pháp kinh nơi này. Lý mộ cảm thấy con đường của bản thân hắn lại rộng mở rồi. Quy lực của tâm kinh so dán tưởng tượng còn lớn hơn nếu hắn có pháp lực Phật môn chẳng phải là một nguồn sáng biết đi. Nơi đi đến dạng quỷ quốc phục bầy yêu tránh luôn. Tô Hòa dùng ánh mắt cực độ nghi hoặc nhìn hắn hỏi, Người sao lại biết thần thông Phật môn Cái này không quan trọng. Lý Bộ nhìn Lâm Nguyễn, thân thể càng thêm hư ảo hỏi, ta nên làm thế nào mới có thể cứu Lâm cô nương đấy? Tô Hòa thu hồ nghi hoặc nói, Phật môn tu tâm, Phật quang có thể đủ quỷ, cũng có thể độ quỷ, chỉ cần trong lập người không có sát niệm, liền sẽ không thương tổn tới nàng. Người thử một lần nữa, chậm rãi dùng Phật Quang bao dây linh thể của nàng. Lý Mộ một lần nữa trong Phật Châu dẫn đường ra một đạo pháp lực, thấp vọng tụng niệm tâm kinh. rất nhanh, trên người liền tảng mát ra Phật Quang. Hắn thử khống chế chúng nó, tâm niệm khẽ động, liền có một đạo hào quang từ bên ngoài cơ thể phân ra, chậm rãi bao dây linh thể của Lâm uyển Khi mà Lý Mộ dùng toàn bộ Phật Quang hoàn toàn bao bọc Lâm uyển Thân thể bỗng nhiên như là bị vét sạch, mềm nhũng ngã xuống. Phật quan này tuy là lấy pháp lực trong phần châu dẫn dắt, nhưng mà tiêu hao sau đó lại là pháp lực của chính lý mộ. Mà pháp lực của hắn vốn không nhiều, vừa rồi đã lãng phí một lần rồi, sau khi mà dùng một lần nữa trên người của Lâm Quyển liền hoàn toàn khô kiệt. Hắn chưa ngã xuống đất, mà là ngã xuống trong vòng tay mềm mại thơm tho. Tô Hòa đỡ hắn quan tâm nói, Người không sao chứ? Không sao, chỉ là có một chút mệt, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Dù sao, cũng là lần đầu tiên cung nữ quỷ tiếp xúc khoảng cách gần. Lý mộ đứng lên, dưới chân không có một chút sức lực nào. Không sao, Tô Hòa mỉm cười nói, ta không phải là nhân loại, không có đề phòng nam nữ đâu. Đà tạ ân công, thân thể của Lâm Quyển hoàn toàn ngưng thật, nàng quỳ gối trước mặt của Lý mộ cảm kích nói. Ấn cứu mạng quân công, Lâm Nguyễn không biết lấy gì để báo đáp. Không, không cần phải cảm tạ Lý Mộ khoác tài nói, để cho Lâm cô nương chịu quang khúc này, cũng là nhà môn thất trách, là chúng ta thất trách mà. Đồng thời, hắn trong lòng thầm than, quả nhiên đạo hạnh càng sâu, bảy loại tình cảm liền càng cường đại, niềm vui cảm ơn từ quán linh của Lâm Nguyễn sinh ra, so với Trương Dương Thị, lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Tô Hòa đã có thể ngưng tụ thành thực thể. Ít nhất cũng là vì tu vi cảnh giới thứ ba. Lực lượng bảy tình cảm càng cường đại. Chỉ tiếc, cái loại tồn tại đạo hạnh sâu đậm này. Bảy cái loại tình cảm bình thường không hiện ra ngoài. Lấy đạo hạnh nhỏ nhoi của Lý Mộ, căn bản không có dẫn đường được. Quảng Linh kiểu như lâm Quyển, hẳn là cực hạn của Lý Mộ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 4, Xuyên việt Ta Trở Thành tiên Nhân.